Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz. À, đẹp quá. Nháy mắt bước ra. Chỗ xuất hiện không còn là nơi Kim Sư bị cử tự sát ấn đánh trúng. Cuối cùng nổ tung. Mà là bờ hồ yên lặng. Xinh đẹp. Mập mạc vừa ra liền không khỏi kinh hơn một tiếng.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 tối xuống bên dưới. Nhưng đến chỗ này lại không có tiếng vọng gì. Thần thức của Nhậm Kiệt nháy mắt khuất tán. Dòng nước đó bị mạch nước ngầm hút đi. Mạch nước ngầm tạo thành chín dòng nước. Mỗi một dòng đều thôn đến bờ hồ. Thác nước như ngân hà trúc xuống từ thật xa thông qua chín dòng nước đi vào hồ. Đã trở nên rất yên lặng. Đây là một hồ nước thôn rất lớn.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 Sau khi tên này đi ra, rõ ràng nói nhiều hơn, hơn nữa còn có khuyên hướng không ngừng tăng lên. Không chỉ thế, lần đầu tiên Nhậm Kiệt nhìn thấy có người nhìn thấu muội trang của mập mạp. Tuy rằng nam nhân này không nói tiếp cũng không nói thêm, nhưng đã quá rõ ràng. Vừa thấy ngươi cười sắc mặt như vậy, rõ ràng không phải thứ tốt. Nam nhân nhìn Nhậm Kiệt nói, rõ ràng hắn cũng nhìn thấu Nhậm Kiệt cũng biết Sặc, con mắt nào của ngươi thấy được? Nhậm Kiệt cũng không khác khí với hắn. Hai mắt của bổn đại gia đều thấy. Ánh mắt của bổn đại gia là ánh mắt gì? Nơi này chẳng qua là chỗ tụ tập của chín dòng nước mà thôi. Căn bản không tính là chỗ tốt gì. Hơn nữa chỗ các ngươi sao mà linh khí mỏng manh đến thế này? Còn có núi non xung quanh cũng thật là kém cỏi.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 Trên thực tế nhậm kiệt có nhớ địa cầu đời trước từng có thí nghiệm. Thí nghiệm cô độc. Người bình thường chỉ mấy tháng là có thể điên cuồn. Đừng nói gì là nam nhân này nói cái gì năm tháng vô tận. Người luôn nói năm tháng vô tận. Năm tháng vô tận rốt cuộc là bao lâu? Ba ngàn năm? Năm ngàn năm hay là mười chấm nghìn năm? Nhậm Kiệt nhìn nam nhân kia đang tự nói, nhớ tới hắn nói năm tháng vô tận, rất có khả năng là vẫn phải có con số. Nhớ lại nhậm gia lấy được vật này là hơn 1000 năm, cho nên nhậm Kiệt bắt đầu liền nói 3000 năm. Bổn đại gia nào có biết bao lâu? Bởi vì đám khốn kiếp nhà của ngươi trước kia không ấm theo thời gian cố định, cũng không có cố định. Sau đó mới 10 năm một lần.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 Bằng không hắn sẽ hận nhậm kiệt tuyệt đối không kém hơn những người đó. Bởi vì nhậm kiệt một lần đã hỏi nhiều hơn đối phương trong vô số năm tháng. Hơn nửa liên tục thả rồi nhốt. Nhốt thả. Càng đáng hận hơn. Hơn một ngàn lần không phụt. Dù là mười năm một lần cũng phải chừng vạn năm. Vừa nghe vậy nhậm kiệt cùng mập mạp liền tròn mắt. Hơn nửa hắn còn nói đối phương không phải cố định.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 hãm rồi. Mập mạp cắn răng, lập tức ôm lấy Nhậm Kiệt, bởi vì bọn họ tuyệt đối không xa lạ người này. Lúc trước ở Minh Ngọc Sơn Trang, gần như hủy diệt cả Minh Ngọc Sơn Trang, cửu đầu Long Vương. Lúc này Nhậm Kiệt bỗng hiểu ra, má nó. Vừa rồi dù ý thức được không đúng, nhưng đột nhiên bước ra còn chưa hiểu rõ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 Hơn nửa đột nhiên xuất hiện ở nơi này Thần thức của mình không phát hiện ra tung tích của hắn Bên cạnh còn có cường giả siêu cấp âm dương cảnh đi theo bảo vệ Hờ Hôm nay coi như tâm tình bổn vương không tệ Sẽ không tính toán với các tiểu bối các ngươi Mau đi đi Trong lòng cử đầu lông vương phân tích so đo một phen Sau đó bày ra gián trưởng bối Đại nhân vật Vung tay bảo đám người nhậm kiệt rời đi. Đã quấy rầy cáo từ. Nhậm Kiệt cũng không cảm ơn gì, hoàn toàn ra vẻ như đương nhiên. Tôi ý chấp tay, sau đó xoay người lại không nhanh không chậm đi ra ngoài. Ha ha, thích quá thích. Lúc này trong lòng mập mạp sắp cười ngả ngửa, má nó thật là thích cửu đầu Long Vương lại tinh là thật. Phiếu cơm lão đại quả thật quá trâu bò.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 Nhưng đồng thời cũng càng củng cố hình tượng tiểu tử xấu toàn thân tà khí của Nhậm Kiệt ở trong mắt hắn. Hả? Ngay lúc này, thần thức của Nhậm Kiệt đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đang tới gần hết tốc lực. Hắn cũng không xa lạ gì cổ lực lượng này. Đậu, là tên Hắc Man kia, đậu, hỏng chuyện rồi. Trong lòng Nhậm Kiệt thầm hô hỏng chuyện.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 Hắc Man đã nhanh hơn Nhậm Kiệt một bước, rống ra tiếng, vang dội mười mấy dặm xung quanh Cửu Long Đàm.